Xin chào quý khán thính giả thân mến Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 93 của câu chuyện Chiến Nông Vô song Qua sự diễn đọc của Thủ Niêu Thành phố Trung Hải Trần Ninh dặn dò điền trừ và động Thiên bảo bố trí nhóm nghiên cứu khoa học của Tần Triệu Ca làm việc ở tại một căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự chưa được sử dụng. Sử dụng cơ sở nghiên cứu khoa học bỏ trống này như là một viện nghiên cứu mới và tiếp tục phát triển các loại thuốc đặc trị ung thư gan thành ninh tại đây. Đồng thời, Trần Ninh cũng đã gọi cho Vương Đạo Phương, Tổng Tư lệnh của quân đội ở khu Trung Hải, yêu cầu Vương Đạo Phương cử binh lính bí mật, chi viện và bảo vệ. Sau định trình bận rồi, Trần Ninh trở về nhà ở khu Tiệu Sang Tân. Cha. Trần Ninh vừa mới mở mắt bước vào Thì con gái Thanh Thanh đã gieo hò và lao về phía của anh Trần Ninh bế con gái lên Hôn lên trên má của cô bé rồi cười Bỏ bối nhỏ à Có nhớ cha không Đóng Thanh Thanh cười hi hi ha ha rồi nhìn nói Nhớ à mẹ cũng nhớ kìa Trần Ninh rất quan tâm cố ý nhìn hỏi Ồ oh, Thanh Thanh làm sao biết là mẹ nhớ cha đây Thanh Thanh tự tin nhìn nói Cha không có ở nhà Tối nào mẹ cũng là không ngủ ngon Lúc ngủ lại còn nói mơ Gọi tên của cha nữa Trong hỏng khách, Tống Trọng bên Mã Hiểu Lệ và cả Đồng Kha đứng lên chào Thì nghe thấy lời nói của Tống Thanh Thanh như vậy Tất cả đều im mát cười nhìn tới Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình mặt đỏ bừng, xấu hổ nền nói Nhóc con, con đang làm cái gì vậy? Tống Thanh Thanh nghiêm túc nền lại nói Ờ, con không có nói linh tinh mà, những gì con nói đều là sự thật mà Tống Sinh Đình nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận Hận không thể tìm một nơi để mà trốn đi Cuối cùng vẫn là Trần Ninh dạy về cho cô Trần Ninh cố ý khịt mũi cười Chà chà, mùi gì vậy, thơm quá Tấm trọng bân nghe vậy Lập tức nở một nụ cười đắc ý Trần Ninh à, mẹ vợ của con biết rằng hôm nay con về Bà ấy đã tự tay nấu canh sườn Và làm một vài món ăn mà con thích đó Chờ con về ăn tối Má hiểu lệ thì cười nhìn nói À đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi Có thể bắt đầu rồi Mọi người ăn cơm thôi Trần Ninh cười nhìn nói Vâng Quãng thời gian này con chạy đi chạy lại khắp nơi, rất là nhớ đồ ăn của mẹ nấu đó. Cả gia đình xa cách lâu ngày cuối cùng cũng có thể ngồi lại ở bên nhau dùng bữa vui vẻ. Sau bữa tối cả nhà cùng xem TV ở trong phòng khách. Lúc này điện thoại của Trần Ninh lại vàng lên, hóa ra của gọi của Trương Đề. Trần Ninh đi ra ban công nhận điện thoại, cười nén nói: Trương cục à, vụ án xử lý như thế nào rồi? Trương Đề cười khổ: Thiếu sót à? Đừng gọi tôi là Trương cục nữa. Tôi bây giờ đã bị chuyển đến đồn cảnh sát ở lông thôn rồi Hơn nữa còn là một nhân viên hậu cần bình thường thôi Trần Ninh co mày khi nghe vậy Có chuyện gì vậy? Trương đệ báo cáo ngắn gọn sự việc với cả Trần Ninh Trần Ninh tức giận Thị tôn thành phố Tây Kinh mới được bổ nhiệm Hóa ra là môn sinh của Lý Việt Chu Hằng Triệt lại dám bao che cho Lý Việt Không những là thả lý tự dương Mà còn điều ông ta về cảnh sát ở lông thôn sao? Thật là quá đáng Tôi sẽ gọi điện cho tỉnh Tôn, tỉnh Tây Kinh để khôi phục lại vị trí ban đầu của ông. Tôi không tin rằng một thị tôn của thành phố Tây Kinh lại có thể vô pháp vô thiền như vậy. Trương Đệ vội vàng để nói. Ấy đừng đừng đừng. Thiếu xoái à, bộ trưởng tổ chức ở trên tỉnh đã nói chuyện với tôi rồi. Để cho tôi huấn luyện ở cấp cơ sở vài tháng sau đó sẽ chuyển tôi tới thành phố khác. Công việc của tôi không có vấn đề gì lớn cho nên ngài không cần phải đích thân gọi điện hỏi thăm đâu. Trương Đệ như vậy chính là vì sợ. Nếu như Chà Ninh thực sự tìm tỉnh tôn ở phía tây, nói không chừng Lý Việt sẽ lại lập tức tìm được vị lãnh đạo lớn hơn để tương ứng để đối phó. Đến lúc đó, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông ta sẽ chính là tội nhân. Hơn nữa, thủ trưởng tổ chứng của tỉnh đã nói chuyện riêng với ông ta, nói rằng ông ta sẽ được chuyển tới thành phố khác trong một thời gian nữa. Ông không muốn khiến cho thiếu soái lại phải đối đầu với cả Lý Việt chỉ vì việc chuyện công tác của chính mình. Sau khi nghe vậy Trần Minh thì mới từ từ bỏ ý định gọi điện cho tịnh tôn phía Tây Anh trầm giọng để nói Trương Đệ à, đợt này coi như là ông đã bị tôi làm cho liên lụy rồi Ông không muốn làm lớn chuyện này Tôi tôn trọng sự lựa chọn của ông Nếu như ông gặp vấn đề ở trong công việc hoặc cuộc sống Hãy gọi cho tôi, tôi sẽ thu xếp giải quyết cho ông Trương Đệ nghe vậy thì rất là vui mừng Đây được gọi cái là tái ông mất ngựa thì lại có phúc rồi tuy rằng lần này ở trong lời tạm thời đều là bị chuyển tới đến cơ sở nhưng mà rất nhanh thì sẽ lại được điều đi thôi còn được thiếu soái hứa hẹn đây đúng là trong họa lại có phúc ông ta được yêu ái mà lại kinh ngạc liền nói cảm ơn thiếu soái thiếu soái à ở trên thực tế tôi gọi điện thoại đến không phải là để phàn đạn với anh tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi không thể xử phạt được lý tự dương tên đó lại là đứng ở ngoài phòng pháp luật rồi Hơn nữa, anh ta còn nói rằng muốn trả thù anh nên tôi muốn nhắc nhở thiếu soái phải cẩn thận. Dù sao thì cũng khó mà để vòng kẻ tiểu nhân được. Trần ninh liền nói, um, trước đây tôi đã đánh giá thấp Lý Việt rồi. Lý Việt độc đoán hơn tôi nghĩ, tôi sẽ đích thân đối phó với họ. Phía Tây, thành phố Tây Kinh, ở ngoại ô, Viện Nghiên cứu Sự phẩm Hy vọng bị bỏ hoang gần đây. Lý Tử Dương đưa theo kỷ nân cùng với cả hàng trăm thuộc hạ của Lý Việt ưu tú Nhìn mấy người đi vào viện nghiên cứu, chống không? Lý Tử Dương hung hăng để nói Chệt đẹp, bọn chúng vậy mà đã rời đi ở trong thời gian ngắn tới như vậy Kỳ nân thân hình sững sờ, kêu hãnh đứng ở bên cạnh của Lý Tử Dương Như là tháp sắt bình tĩnh để nói Tạm thiếu, Trần Ninh suốt đêm dọn đi Điều này có nghĩa rằng trong lòng của hắn ta biết sợ rồi Sợ chúng ta tìm cách báo thù Lý Tử Dương nghe vậy hít mát, cười gằn để nói Chạy trốn sao Thế lực của Lý Việt chúng ta ở khắp Trung Quốc Chúng nghĩ rằng chúng không có chuyện gì nếu như chúng đến thành phố Trung Hải sao Thật chính là nực cười mà Kỳ nơn lại niềm nói Lúc thuộc hạ ra ngoài Sư phụ đã từng nói với tôi rằng Tuyệt đối sẽ không bao giờ được để cho Tam Thiếu Gia phải chịu thiệt Không biết Tam Thiếu Gia hiện tại có kế hoạch gì Chúng ta cứ quay về nhà trước Hay là trực tiếp đến thành phố Trung Hải tìm đám người của Trần Ninh tính Sở đây Lý Tử Dương nhìn thấy Kỳ Lân cười nên nói Kỳ Lân, anh là một trong những ba đại quản gia của họ lý gia chúng ta Với thực lực của anh, Tông Hoành ở Giang Nam cũng không thành vấn đề Anh đến châu Hải trước tiên là để tiêu diệt Trần Ninh đi Kỳ Lân nghe lời cung kính để nói Vâng, tam Thiếu Lý Tử Dương ở trong lòng đầy kích động nên nói Tuy tôi là tam Thiếu của nhà họ Lý Nhưng mà ở trên còn có hai người anh trai Nhưng mà lần này tôi đã kiếm được 300 tỷ cho Lý Việt Nếu lần này đến Trung Hải tôi có thể giành được dự án thuốc đặc trị ung thư gan mà nhà họ Tân sắp phát triển Thì ánh hào quang của tôi có thể sẽ hoàn toàn áp đảo hai anh trai của tôi và trở thành người thừa kế đầu tiên của nhà họ Lý Kỳ Lân và những người khác cùng nhau liền nói Trục tàm thiếu ra, má đáo thành công, chiếm được dự án thuốc đặc trị ung thư gan, thành công trở thành người thừa kế thứ nhất của Lý Việt Lý Tử Dương chẳng đầy tham vọng đón tiếng để nói Thôi xếp chiến bay, ngày mai chúng ta đi Trung Hải Ngày hôm sau, vào buổi sáng Tống Sinh Đình đến làm việc tại tập đoàn Ninh Đại như thường lệ Cô tập hợp một nhóm các giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đến để họp tuần Cô và hàng chục giám đốc điều hành của công ty vừa mới ngồi xuống ở trong phòng họp Còn chưa bắt đầu nói Thì cánh cửa phòng đã bị người khác đá hụt một cái mở toàn ra Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Sinh Đình và những người khác Lý Tử Dương mang theo kỳ nân và đám người đi vào trong phòng Tống Sinh Đình vừa sợ lại vừa tức giận. Các anh là ai? Ai cho các anh đột nhập vào mà lại không được phép vậy? Bảo vệ, lập tức gọi người của bộ phận bảo vệ tới đây. Mời những người này ra ngoài. Lý Tử Dương cười để nói. Tống tiểu thư phải không? Cô không cần phải gọi bảo vệ đâu. Lúc chúng tôi vừa đến, hiện tại đã đánh gãy chân tay tất cả các nhân viên bảo vệ của công ty cô rồi. Cái gì? Tống Sinh Đình và các giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đều tỏ ra vô cùng là tức giận. Những người này là loại người nào mà lại dám điên cuồng tới như vậy, không chỉ là đến tận cửa gây rối mà còn đánh gãy chân các nhân viên bảo vệ của công ty. Dù sao, Tống Sính Đình cũng là người đã từng trải trong sóng to gió lớn, lúc này cô cũng không có chút chướng phán tức giận nào nữa, cũng không có hoảng loạn vì hoảng sợ. Cô đứng dậy, trừng mắt nhìn tới Lý Tử Dương. Anh là ai và anh muốn làm gì? Lý Tử Dương nhìn tới Tống Sính Đình, bình thường hắn ta đối với phụ nữ không vở mặn đều không có cảm giác hứng thú. Hắn ta đưa tay ra, cố gắng lưng cầm của Tống chính Đình lên để nói Thật là một con ngựa hoang, lạnh lùng tội thích Tống chính Đình tránh khỏi bàn tay của Lý Tử Dương tức giận nền mắng Xin anh tôn trọng một chút Lý Tử Dương quay đầu nhìn tới Kỳ Nân cười nền nói Cô ấy bà tôi tôn trọng một chút, anh nghĩ thế nào Kỳ Nân rút ra một con dao căm Rồi kề thẳng vào cổ của Tống chính Đình Giọng nói lạnh lẽo như tử thần Không được nhúc nhích Nếu cô đồng đậy, tôi sẽ cắt cổ cô, cô. Máu của cô sẽ phun ra như gà cắt tiết đó. Khuôn mặt đẹp của Tống Sinh Đình tái mét. Một nhóm giám đốc điều hành tập đoàn, ninh đại tại hiện trường đều kinh ngạc hô lên. Lý tử sương hung hăng cười lạnh. <cười> thật không ngờ, sáng người đàn bà của Trần Ninh lại không tội như vậy. Tôi sẽ tận tay kiểm tra xem sáng sớp này có phải là hàng thật không? Vừa nói xong, hắn ta vừa đưa tay tới với cả lụ cười xấu xa. Cố gắng chạm vào bộ ngực đầy đặn của Tống Sinh Đình. Nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Chỉ cần tay của anh dám lại gần 1 cm thì tay của anh sẽ không còn nữa đâu. Bàn tay của Lý Tử Dương vẫn cách cơ thể đối chính đình 10 cm lập tức cứng đờ. Hắn ta quay đầu nhìn về phía cửa cùng mấy cả mọi người ở tại hiện trường, sau đó nhìn thấy Trần Ninh đi vào cùng với Điền Trự, Cường Phong, Lão Nắng và Bát Hộ vệ. Nhìn thấy Trần Ninh, ánh mắt của Lý Tử Dương lóe lên hận ý, biểu cảm cũng trở lại hung tàn. Hắn ta cười cản điện nói. <cười> Trần Ninh, anh hẳn là không ngờ chúng tôi lại gặp lại nhau sớm tới như vậy đúng không? Trần Ninh đánh đạm điện nói. Có chút không ngờ đó, anh phạm tội nặng tới như vậy. Lý Việt phải mà lại còn dám thả anh ra ngoài Nhưng mà cũng không quan trọng đâu. bài về hiện tại anh đã tặng đến tận cửa rồi, nên may mắn của anh chỉ đến ngày hôm nay thôi. Lý Tử Dương nghe vậy, biển nghiêm nghị điện nói. <cười> tôi tặng đến tận cửa, vậy phải xem rằng anh có năng lực động vào tôi hay không đó. ai nà, lần này là đến phiên tôi xử lý anh đây. trần ninh hơi nhếch khóe miệng lên, xử lý tôi, dẹp vào đám rác rưởi của các anh sao? lý từ dương cả giận để nói, đám tù hạ rác rưởi này của tao có thể giết mày cả tới trăm lần đó, kỳ lân. kỳ lân cầm một con dao cam sắc bén ở trên tay, buông tống dính đỉnh ra, rồi chạy bước ra ngoài. hắn không có một chút cảm xúc nào nhìn tới trần ninh. Sau đó thì chuyển động ít hầu hai lần Nhìn tới Trần Ninh bằng ánh mắt như nhìn một cái xác chết Hắn ta chầm giọng để nói Tạm thiếu Lên trực tiếp giết hắn Hay là chế ngự hắn trước Sau đó từ từ tra tấn đến chết Lý Tử Dương đẩy gọng kính màu vàng tàn nhẫn để nói Trước tiên cứ đánh gãy tay chân của hắn đi Sau đó từ từ tra tấn hắn Kỳ đơn cẩn đầu Được Nói xong hắn ta sải bước về phía của Trần Ninh Khí thế giống như là một tên đồ tệ cầm sao Để hướng về đám dê bò Để mà giết thịt Trần Ninh nhìn tới Kỳ Nân Mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc Ở trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện Sắc mặt của anh ta lập tức Sầm xuống lạnh lùng để nói Trung Kỳ Nân Đồ phản bội này còn dám dương oai Xỉu võ trước mặt tội ư Bùm một tiếng Kỳ Nân vốn đang cầm con dao găm đi về phía của Trần Ninh Với khí thế giết người Nghe thấy lời nói của Trần Ninh Thì lập tức những người như thể bị xem xét đánh chúng vậy Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được nhìn đối Trần Ninh. Hóa ra, tên thật của hắn chính là Trung Kỳ Nân. Ba năm trước, hắn ta là thành viên của quân đội miền Bắc, hơn nữa còn là đại tá ở trong quân đội Bắc Cảnh. Anh súng quả cảm Trần Ninh còn đích thân trao huân chương cho hắn ta. Lúc đó, Trần Ninh tập trung sự hỗ trợ của mình vào 10 sĩ quan cấp trung xuất sắc nhất của quân đội phương Bắc, bao gồm cả Trung Kỳ Nân, và chuẩn bị đào tạo họ trở thành độc bá một phương. Sao lại có thể tự mình đứng vững một vòng? Trần Ninh rất quan tâm đến nhóm sĩ quan cấp trung ưu tú của Trung Kỳ Nân này. Nhưng mà Trung Kỳ Nân lại bị một thế lực thù địch của nước ngoài mua chuộc. Trung Kỳ Nân đã tiết lộ tông tích của Trần Ninh cho các thế lực thù địch ở nước ngoài. Cuối cùng, một liên minh bao gồm các cao thủ từ 18 quốc gia ở nước ngoài đã xâm nhập vào biên giới của phía Bắc Trung Quốc tiến hành một chiến dịch thủ tiêu người đứng đầu chính là Trần Ninh. Nhưng mặc dù lúc đó Trần Ninh chỉ là một mình nhưng anh đã đánh bại liên quân bao gồm võ sư đến từ 18 quốc gia và gây chấn động cả thế giới. Sau đó, những tướng lĩnh quân đội ở Bắc Cảnh phát hiện ra đó là một kẻ phản bội tên là Trung Kỷ Ninh đã bán đứng thiếu soái, khiến cho mọi người tràn gặp sự phẫn nộ. Có người thì còn biểu nộ rằng là muốn chặt đầu Trung Kỷ Ninh, cũng có người biểu nộ muốn đưa Trung Kỷ Ninh đến tòa án côn sự để phán quyết xử bắn kẻ phản bội. Khi đó, Trung Kỳ Nân cầm ở trên tay hàng chục huy chương khác nhau, quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh và khóc lóc cầu xin tha tội. Trần Ninh nhìn vào đống huy chương rất nhiều ở trong số đó là bằng khen hạng hai hoặc thậm chí còn là hạng nhất, và rất nhiều huy chương này đã được chính tay Trần Ninh trao cho Trung Kỳ Nân. Một đại tá có nhiều chiến công xuất sắc như vậy mà lại bị địch mua chuộc. Một trong những cấp dưới có cảm tình nhất của anh, vậy mà lại phản bội chính mình. Trần Ninh lúc đó rất là tức giận và đau lòng vì Trung Kỳ Nân. Lại tình là đống huy trường kia, cuối cùng Trần Ninh đã không chết Trung Kỷ Nhân. Anh trục xuất Trung Kỷ Nhân khỏi quân đội, lấy tất cả các huân chương và danh hiệu của Trung Kỷ Nhân. Sau đó, đuổi kẻ phản bội ra khỏi đội quân Bắc Cảnh. Lúc đó Trần Ninh lạnh lùng để nói: "Anh cút khỏi tôi, càng xa càng tốt, sau này đừng có để tôi gặp lại anh." Kể từ đó, Trung Kỷ Nhân đã biến mất. Trên thực tế, rất nhiều thuộc hạ của Trần Ninh đã tìm kiếm tung tích của Trung Kỷ Nhân. Ở sau nưng của Trần Ninh Nhưng mà đều không có tìm thấy Trung Kỳ Lân thật sự cũng biết rằng Hắn ta đã phản bội Trần Ninh Trần Ninh không giết hắn Nhưng mà thuộc hạ trung đành của Trần Ninh Nhất định sẽ không buông tha cho hắn Vì vậy hắn ta đã giấu họ của mình Và tự gọi mình chính là Kỳ Lân Sau rất nhiều chuyện Cuối cùng thì hắn ta đã dập nhập với Lý Việt Trở thành thuộc hạ của Lý Việt Trước đây trong quân đội Bắc Cảnh Trần Ninh mỗi ngày đều mặc quân phục Y phong bừng bừng Cũng vì vậy mà Trung Kỳ Lân Người đã không gặp Trần Ninh tới mấy năm rồi, khi gặp lại Trần Ninh lại không nhận ra người đàn ông mặc quần áo bình thường đứng ở trước mặt mình chính là tổng tư lệnh của 300.000 binh lính Bắc Cảnh, Thiếu soái Bắc Cảnh. Mãi cho đến khi Trần Ninh gọi thẳng tên họ của mình, hắn ta mới bàng hoàng phát hiện ra, Trần Ninh thực sự chính là Thiếu soái Bắc Cảnh. Hắn kinh hãi nhìn tới Trần Ninh, thân thể bắt đầu không tự chủ được run lên. Bình tĩnh cùng với cả quyết tâm vừa rồi biến mất. Sát khí cũng đã không còn Hắn ta run rẩy liền nói Thật sự là anh thiếu Trần Ninh lạnh lùng ngắt lời Đừng có gọi tôi Tên phản bội như anh không xứng gọi tôi Tôi vẫn cho rằng Một kẻ phản bội như anh Quay về cuộc sống bình yên An phận Sống tốt cuộc sống của những người bình thường Nhưng điều mà khiến tôi thất vọng Là anh đã sử dụng tất cả các kỹ năng của mình Để làm hộ đầu đàn Phục vụ cho kẻ ác Mấy năm nay anh đã giết bao nhiêu người Cho ní phiệt rồi Cơ thể Chung Kỷ Ninh xôn xao như cầy giấy, mồ hôi như tắm, không có nói nên lời. Trong những năm qua, hắn đã không ít lần giúp Lý Việt làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa chỉ là chuyện bình thường của hắn thôi. Chính vì kỹ năng cao, giết người quyết đoán và sẵn sàng bán mạng cho Lý Việt, mà chỉ trong 3 năm, hắn ta đã trở thành một trong những ba đại quản gia của Lý Việt. Mọi người ở hiện trường nhìn thấy Chung Kỷ Ninh đang đang sát khí, lại bị câu nói của Trần Ninh làm cho toát mồ hôi hột, nói năng xuôn dài thì đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhất là Lý Tử Dương, càng là kinh ngạc đến mức chỏng hắn như muốn rớt ra ngoài. Hắn ta ngạc nhiên hát nên, Kỳ Nân, anh và hắn ta là cái quái gì vậy? Khí thế xếp người và quyết đoán bình thường của anh đâu rồi? Còn có thủ đoạn xếp người không chớp mắt thường ngày của anh nữa? Đâu hết rồi, nôi ra dùng hết đi. Chung Kỳ Nân đổ mồ hơi như tắm, khó khăn để nói. Tạm thiếu ra, tôi, anh ta... Lý Tử Dương tức giận để nói, tôi không quan tâm trước đây quan hệ của anh với hắn là gì cả hiện tại anh là thuộc hạ của lý việt chúng tôi là thuộc hạ của tôi tôi muốn anh lập tức giết hắn lập tức trần linh nhìn tới lý tử sơn vội vàng mới làm chuyện độc ác rồi lại nhìn qua trung kỳ nên mở hôi nhếch nhẩy cười lạnh nhẹ nói chủ nhân của anh hiện tại đang bảo anh giết tôi kìa anh còn chưa động thủ sao tôi chỉ ra một điều nếu anh có thể tiếp nhận được thì tôi sẽ lại thả anh đi Khi Trung Kỳ Lân nghe thấy giọng điệu như vậy của Trần Ninh, hắn ta bèn biết rằng mình đã không còn đường nuôi nữa. Chỉ còn cánh cố gắng hết mình thì mới có thể có cơ hội sống sót. Mà hắn biết Trần Ninh nhất ngôn kiểu đỉnh, Trần Ninh nói chỉ ra một chiều, vậy thì nhất định chỉ có một chiều. Hắn cầm rào găm nghiến rằng, đắc tội rồi. Nơi vừa nói xong, hắn ta bay ra như là bao khấm. Thân thể biến thành một bóng sáng vụt nên, tốc độ đạt tới cực hạn. Nỷ Tử Dương và mấy tên thuộc hạ của anh ta không thể là không vỗ tay khi chứng kiến Chung Kỳ lần ra tay. Máu huyết của Lý Tử Dương và mấy tên thuộc hạ sôi sùng sục. Đây mới thực sự chính là thực lực của Kỳ Nhân, ai có thể thắng được chứ? Ngay khi Nỷ Tử Dương dùng vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, Trần Ninh đã động thủ. Trần Ninh tiến lên một bước, co chân đạp ra như trước kinh thiên động địa. Bịch một tiếng, cú đá sắc lẹm của Trần Ninh Đập vào đầu của Chung Kỳ lần. Trong tích tắc, Con dao găm chữa trong tay của Trung Kỷ Nân rơi xuống dưới đất. Bản thân Trung Kỷ Nân đã bị Trần Ninh đá chết ngay tại chỗ. Thân thể rơi xuống đất như là một cái cây bị đốn hạ vậy. Lý Tử Dương sững sốt, miệng há ra rồi nâu lại không khép lại được. Một trong ba đại quản sa của Lý Việt, thực lực phi thường như Kỷ Lân vậy mà đã bị Trần Ninh đá chết. Trời, Trần Ninh này có phải là một con quái vật không? Quá đáng sợ rồi. Ní Tử Dương và băng đảng của hắn ta đều choáng váng. Hắn còn chưa hoàn hồn, một bóng người né lên trước mặt. Trần Ninh đã đi tới trước mặt của hắn ta. Đồng từ của hắn lập tức giang ra, hoảng hốt quát to: "Tao Tà là Tam thiếu gia của Lý Việt, mày dám động vào tao?" Trần Ninh không có phí lời, tung cả hai chân ra nhanh như tia chớp, đánh vào đầu gối trái và phải của Ní Tử Dương. Rắc rắc, hai tiếng gãy xương vang giòn gần như là đồng thời. Lý Tử Dương lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt phạn vẹo vì đau đớn. À, Lý Tử Dương gào lên như là heo bị thịt. Trần Ninh lạnh lùng điện nói, tôi sớm đã nói với anh rồi, Lý Việt không có là gì trong mắt của tôi cả. Nếu cảnh sát ở bên Tây Kinh không thể xử phạt anh, vậy thì lần này hãy để cảnh sát ở bên Trung Hải của chúng tôi xử lý đi. Thu hạ của Lý Việt xung quanh vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng khi Trần Ninh giết chết kỳ tân. Cho đến khi Lý Tử Dương bị Trần Ninh đá khấy chân, bọn chúng mới hoàn hồn. Đáng hận, mày dám động đến tam thiếu của chúng ta ơ. Tìm chế, giết hắn Đám độc hạ của Lý Việt lần lượt rút sao lười Chuẩn bị xông lên, đã giết người Nhưng mà, đúng vào lúc này Ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ổn nào Đồng thời còn truyền đến một giọng nói uy nghiêm Tất cả dừng tay Mọi người nhìn về ở phía cửa Chỉ thấy người đang lớn tiếng chính là Vương Chí Hành Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Trung Hải Đội trưởng đội điều tra tội phạm Vương Chí Hành mặc áo chống đạn Và cầm một khẩu súng lục với cả vẻ mặt uy nghiêm Đi tới Ở phía sau anh ta rất đông các chiến sĩ đặc cảnh có biển hiệu viết cảnh sát vũ trang đặc nhiệm. Ở trên tay bọn họ đều được trang bị đầy đủ súng đạn, súng tiểu liên bước vào với vẻ mặt vô cùng là cảnh sát. Trong số đám thuộc hạ của nhà họ Ný, cái tên rêu dâu ria cầm đầu nhìn thấy Vương Trí Hành đi cùng rất đông cảnh sát đặc nhiệm, thì đoán rằng Vương Trí Hành chắc chắn là lãnh đạo của cảnh sát thành phố Trung Hải. Vì vậy, hắn ta sải bước về ở phía trước cao ngạo nói với cả Vương Trí Hành. Cảnh sát đặc nhiệm các anh Đến cũng vừa đúng lúc lắm. Chúng tôi ngờ người của Lý Việt Vì này là tam thiếu của Lý Việt của chúng tôi Anh ấy đã bị đám sát sửa này làm cho bị thương Tôi yêu cầu các anh bắt Trần Ninh Và đám sát sửa này hành hung người khác Ngay lập tức Lý Việt một trong 8 gia tộc Thế gia lớn nhất ở Trung Quốc Môn đồ đệ tử ở khắp trong nước Kinh doanh chính trị quân đội Hai giới hắc bạch đều là có bóng dáng Của bọn chúng Vì vậy trong mắt của Lý Việt Bọn chúng có thể hoành hành bất cứ ở nơi nào Chỉ cần báo ra xuất thân là Lý Việt Thì hai giới hắc bạch Cả về kinh doanh chính trị và quân Thì đều sẽ để họ bài phần Cái tên dâu riêng này nghĩ rằng Nếu như báo ra lai địch Thì Vương Chi Hành sẽ sợ hãi Nếu như Vương Chi Hành có chút đầu óc Anh ta lên giúp đỡ bắt những đám người của Trần Ninh lại Và trừng phạt họ để lấy lòng của Lý Việt Vương Chi Hành nghe đến mấy chữ Lý Tự Sương Lập tức sượng sốt Các người là người của Lý Việt ư? Tên kia chính là Tam Thiếu của Lý Việt sao? Tên Châu Chi nhìn thấy Vương Tri Hành lên tiếng thì cảm thấy rất thú vị. Hắn ta đương đương đắc ý rồi nói không sai. Sau đó chỉ vào Trần Ninh rồi nói với cả Vương Tri Hành. Tên này đã làm bị thương Tam Thiếu ra của chúng tôi và giết cả quản gia của Lý Việt ra chúng tôi. Tôi yêu cầu anh bắt hắn ngay lập tức và không tha cho bất cứ tên thuộc hạ nào của hắn cả. Mọi người có mặt tại hiện trường, đặc biệt là Tống Sức Đình lập tức hoảng sợ. Vương Chí Hành nhìn tên Zou Jia nằm một nụ cười, sau đó đột nhiên giơ tay lên, tay cầm súng đục đánh vào mặt của tên Zou Jia. Ôi chao. Tên Zou Jia bị đánh máu me đầy mặt, ngã xuống đất rồi nà hét. Cảnh tượng bất ngờ khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường phải sững sờ. Chỉ thấy Vương Chí Hành dùng súng đánh tên Zou Jia kia ngã nhào, sau đó hét lên. "Tôi quản các anh, thế ra môn phiệt cái gì chứ? Trong phạm vi quyền hạn của tôi, kẻ nào vi phạm pháp luật, làm điều ác đều sẽ là bị trừng trị nghiêm khắc." Các người chạy đến Trung Hải để gây rối, làm tội hạn đến an ninh chung của tập đoàn ninh đại, còn dám gây bất lợi cho Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh chỉ là đang phòng phải, vậy mà các anh lại còn dám nói cáo trạng trước. ở. Ngoài đâu, bắt hết nụ khốn nạn này về, ai dám chống cự sẽ trực tiếp bị bắn. Một dũ lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm đứng sau hành động ngay lập tức, lập tức bắn xứ đám người của Lý Việt. Đám người của Lý Việt kia chống cự một chút, lập tức bị bắn súng... Quật cho ngã xuống rồi đã bị còng tay dẫn đi Lý Tử Dương và đám người của hắn nhanh chóng đều đã bị bắt đi Lý Tử Dương đau đến mức đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt thì tái mét Hắn không ngờ rằng cảnh sát của thành phố Trung Hải đã biết thân phận của hắn Mà vẫn còn dám bắt hắn Hắn hùng hằng nói với cả Vương Chí hành Anh thật là to gan. Lần gần đây nhất của cảnh sát của thành phố Tây Kinh Dám bắt tôi là trương đệ đã bị đưa về nông thôn rồi Anh cũng sắp xong đời rồi "Cha bị đại đi nhặt phân chó ở Long Thôn đi." Vương Chí Hành thì mạnh hơn Trương Đệ rất nhiều. Vương Chí Hành nhìn tới Lý Tử Xương, bị hai cảnh sát đặc nhiệm khống chế cười lạnh. <cười> "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bị phải tới Long Thôn nhặt phân bò đâu. Nhưng anh bị nghi ngờ là lừa đảo 300 tỷ nhân dân tệ, lại đánh bị thương nhóm nhân viên bảo vệ của tập đoàn Ninh Đại, rồi lại còn cố gắng giết danh nhân nổi tiếng của chúng tôi tại thành phố Trung Hải. Tôi nghĩ anh không bị kết án tử hình thì cũng sẽ bị tù chung thân." Anh chờ đó mà bị kết án, rồi đến trại lao động cải tạo ở biên giới đi. Lý Tử Dương tức giận liền nói, anh dám ư? Vương Chí Hành hừ lạnh, giận đi. Ngay lập tức, cảnh sát đại nghiệp có mặt tại hiện trường, đã đưa Lý Tử Dương và những người khác dòi đi. Vương Chí Hành nói xong, đi đến kính cần nói với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Trần Thiên Sinh, Tống Tiểu Thư khiến hai người phải chịu kinh sợ rồi. Trần Ninh cười để nói, ấm, không sao, Lao Vương tới thật đúng đúng bắt đi một đám tội phạm rồi anh làm tốt lắm vương chỉ hành thấy trần ninh không gọi mình là giám đốc vương hay là vương đội trưởng mà gọi thẳng là lão vương thì hiển nhiên không coi mình là người ngoài mà là coi như là người thân rồi điều này làm cho vương chỉ hành cảm thấy rất là đặc biệt thích thú ta chính là một vinh diện lớn khi được thiếu soái coi là người thân anh ấy vui vẻ để nói trần tiến sinh quá khen rồi đây là nhiệm vụ của tôi trần ninh cười để nói Trần ra chúng tôi đã quên góp 300 tỷ nhân dân tệ trước đó Chính là do Lý Tử Dương đã lừa lấy đi số tiền Khiến cho Phan Gia Hào phải nhào nhảy, nhảy lầu tự tự đó Tôi hy vọng Lão Vương có thể chịu đựng được áp lực Xử lý người này thật là nghiêm mặt Vương Trí Hành nghiêm túc để nói Trần Tiên Sinh đừng nói nắng Cho dù Lý Việt có gây áp lực như thế nào đi chăng nữa Kể cả là có đe dọa đến tính mạng của tôi Thì chỉ cần Vương Trí Hành còn ở vị trí này Tôi sẽ xử lý Tự dưng đến còn Sẽ không bao giờ để hắn nhuận nhơ Ngoài vòng pháp luật nữa Trần Ninh cười nhẹ Nói đầy ẩn ý Cục dàng anh yên tâm Trên đời sẽ có công lý Không bao giờ để người tốt chịu thiệt Kẻ xấu được lợi đâu Khi Vương Chí Hành nghe thấy Những lời nói của Trần Ninh Thì biết rằng Trần Ninh đang ủng hộ mình Nếu nhà họ Lý đã gây áp lực Với cả Vương Chí Hành Trần Ninh sẽ giải quyết Anh ta chẳng đầy hân phấn điền nói Đúng vậy, Trần Trân Sinh Yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm túc Ngay sau đó Vương Chí Hành cũng rời đi Tống Sinh Đình giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Chính là Hạ Đình đi đến bệnh viện Để xử lý vết thương cho nhân viên bảo vệ Lúc nói chuyện riêng với cả Trần Ninh Cô cũng là kinh ngạc để nói Trần Ninh, thật may là anh đến kịp thời Nếu không thì lần này Hậu quả sẽ rất thảm rồi Trần Ninh thì an ủi Khi bọn họ đánh nhau bị thương nhân viên bảo vệ Anh đã nhận được, liền lập tức tới đây rồi Tống Sinh Đình không nhịn được liền hỏi: Những người này sao lại tới đây gây rối với anh vậy? Trần Đình Không dấu xiêm nói hết ân oán với cả Lý Tử Dương cho cô. Tống Sinh Đình nghe xong thì trong lòng Trần này vẫn nộ. Lý Tử Dương nơ ga tiền kinh góp của Trần gia hại chết Phan Thị Tôn, còn muốn chiếm lấy dự án thuốc đặc trị ung thư gan của nhà họ Trần, thật là không coi ai xa xỉ mà. Chồng ạ, em ủng hộ anh, nhất định phải nhờ cảnh sát xử phạt Lý Tử Dương thật nặng nghiêm khắc. Trần Đình cười nhảy nói bà xã em yên tâm đi chuyện này cứ giao cho anh phía bắc thành phố phụng thiền trong trang viên nhà họ Lý, một tiếng giống giận truyền ra từ trong biệt thợ cái gì con trai tôi lại bị thương lại còn bị cảnh sát bắt sao lý việt thư phòng ở trong biệt thợ sắc mặt của đương gia hiện tại của lý việt chính là lý thụ nhân tái nhợt Ông ta vừa phái kỳ lần đến thành phố Tây Kinh đón con trai út là Lý Tự Dương của mình. Thật không ờ, chỉ trong nháy mắt thôi, con trai út của ông ta lại bị bắt ở thành phố Trung Hải. Điều khiến ông ta cảm thấy tức giận, chính là lần này đứa con trai út của ông ta lại bị trần ninh làm bị thương. Vết thương còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, trực tiếp đã bị đánh gãy chân Đại quản gia lý Việt là Long Bát hoàng và cả những người khác cúi đầu không dám nói. Lý Thủ Nhân đanh mặt liền hỏi. Ở Long... Hiện tại tình huống cụ thể như thế nào? Long Bát Hoàng trầm rộng liền báo cáo. lão gia Tam Thiếu bị Trần Ninh đã gãy hai chân rồi, còn bị cảnh sát thành phố Trung Hải bắt giữ. Kỳ nân thì bị Trần Ninh giết, nhóm vệ sĩ của Tam Thiếu cũng đều đã bị bắt. Lý Thủ Nhân liền nói, cảnh sát ở thành phố Trung Hải là ai? Long Bát Hoàng trả lời, là Vương Trí Hành. Lý Thủ Nhân tức giận liền nói, hắn không biết thân phận của con trai tôi sao? Long Bát Hoàng liền nói, hắn biết nhưng vẫn không chịu nể mặt. Tôi vừa gọi điện yêu cầu thả tam thiếu ra trước, nhưng cảnh sát thành phố Trung Hải không đồng ý. lý thủ nhân lại hưởng ảnh, lại là một tên không có mắt rồi. Có ai thuộc lý việt của chúng ta có chức vụ ở thành phố Trung Hải không? Có thể điều vương tri hành về Long Thôn như lần trước đã săn đeo hắn ta hay không? Long Bát Hoàng liền nói, có, nhưng không một nhân viên nào của chúng ta ở thành phố Trung Hải có chức vụ cao hơn vương tri hành. Hơn nữa, thì tôn chư nhược thuộc ở thành phố Trung Hải cũng không lẻ mặt lý việt chúng ta. Ní thủ nhân không thể tin được Chỉ là một thành phố Trung Hải nhỏ thôi Một nhóm quan chức tẹp diêu Mà không lệ mặt Ní phiệt sao Lòng bắt hoang ngượng ngùng để nói Trần Ninh là người của Trần Gia Còn vợ hắn ta chính là chủ tập Chủ tịch tập đoàn Ninh Đại Hai vợ chồng hắn ta Là những doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Trung Hải Bình thường đều đóng một số lượng lớn thuế Và có mối quan hệ rất tốt Với các lãnh đạo ở thành phố Trung Hải Ní thủ nhân cười lạnh. Thảo nào Các quan chức tẹp diêu này lai bảo vệ trần ninh đến như vậy tôi nhớ rằng tỉnh tôn tỉnh giang nam là đào đông nam tôi với ông ta có chút sao tình ông giúp tôi gọi điện cho ông ta bảo ông ta giúp tôi xử lý đám quan chức tẹp diều ở thành phố trung hải đi đặc biệt là nghiêm khắc dạy dỗ trần ninh còn phải lập tức thả con trai tôi ra long bát hoàng lại liền nói láo xa tôi đã gọi điện thoại cho đào đông Nam rồi lý thủ nhân liền nói ông ta nói sao long bát hoàng ngập ngừng liền nói Đào Đông Lâm vừa nhận điện thoại, thái độ rất lịch sự, nhưng sau khi nghe chuyện này, ông ta lập tức nói rằng, mình đã lớn tuổi, sắp nghỉ hưu rồi, ông ta không muốn đắc tội người ta trước khi nghỉ hưu, nên đã từ chối yêu cầu của chúng ta. Ní Thủ Nhân trọn tròn mát khi nghe tới điều này. Lão già Đào Đông Lâm sắp nghỉ hưu, đã trở nên khiêm tốn và vô dụng như vậy sao? Đúng lúc Ní Thủ Nhân đang định tìm người, để liên hệ khác để giải quyết sự việc thì đột nhiên. Một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi từ ngoài cửa bước vào lớn tiếng để nói cha con nghe nói em ba xảy ra chuyện, con bị người ta đánh gãy chân phải không? Người đàn ông cao lớn này không phải ai khác mà chính là Lý Tử Minh, con trai thứ hai của Lý Thủ Nhân. Lý Thủ Nhân nhìn thấy con trai thứ hai, ông ta liền cười khổ. Đúng vậy, bị Trần Ninh đánh gãy chân và đã bị cảnh sát trung hại bắt giữ rồi. cha đang thảo luận với người của mình lên tìm ai đã giải quyết chuyện này đây. Lý Tử Minh lành nhạt điện nói Cha, con biết rất nhiều là nhân vật lớn Ở trong giới ngầm của Giang nam Để con lo việc lại đi Con nhất định sẽ đưa em ba ra ngoài Và thuận tay thì giành lấy luôn Tất cả các vaccine ung thư gan Và cả thuốc đặc trị ung thư gan Trong tay của Trần Ninh Lý Thủ Nhân rất ngạc nhiên Và lại vui mừng khi nghe thấy vậy Nhưng cũng có chút nò nắng Trung Hải là địa bàn của Trần Ninh Con có thể xử lý được không Lý Tử Minh cười điện nói Con cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nếu cha không tin con thì cho chú Long đi cùng với con đi. Có chú Long ở đấy, toàn tỉnh Giang Nam sẽ không ai có thể cản đường con được. Chú Long đương nhiên chính là đại quản gia Lý Việt Long Bát Hoàng. Long Bát Hoàng sinh ra ở trong gia đình có truyền thống luyện võ nên đã luyện võ từ nhỏ. Khi còn trẻ, ông ta là một võ sĩ trong giới ngầm, đã chơi nhiều trận đấu quyền anh ở thế giới ngầm trong vài năm. Hàng trăm trận quyền anh ở thế giới ngầm, kỷ lục bất bại, quyền vương ở trong thế giới ngầm là ông ta đã hạ sát không biết bao nhiêu là võ sĩ giỏi. Bởi vì Lý Việt có ân với cả Nông Bát Hoàng, nên là sau khi Nông Bát Hoàng không đấu quyền anh ở thế giới ngầm nữa, thì ông ta trở về Trung Quốc làm thuộc hạ của Lý Việt để phục vụ Lý Việt. Bảy năm trước, Lý thủ nhân bị phục kích bởi kẻ thù, bị bao vây bởi hàng ngàn kiếm sĩ. Lòng Bát Hoàng dựa vào sức mạnh của chính mình để bảo vệ Lý Thủ Nhân, giết chết kẻ thù, cuối cùng đã giết chết hơn 300 người và giải cứu Lý Thủ Nhân. Lòng Bát Hoàng ở trong Lý Việt, có thể nói giống như là một vị thần hộ mệnh. Lý Thủ Nhân cười nền nói, <cười> Vậy được, con có thể dẫn theo A Long đi trung hại. Lý Tử Minh hài lòng, Vâng, cha. Lý Thủ Nhân quay đầu nhìn về phía của Lòng Bát Hoàng. A Long, ông chú ý bảo vệ nhị thiếu gia. Tôi còn cho phép ông đại khai sát giới Để cho những kẻ đó không có mắt kia Biết được đất tội lý Việt chúng ta sẽ có kết cục gì Lòng bắt hoàng nghiêm nghị liền nói Vâng, Lão Giang Thành phố Trung Hải Ở trong khu tiểu khu Giang Tân Gia đình Trần Ninh đang ăn trưa Trần Ninh khẽ liền nói Bà xã, anh cũng muốn cùng em thảo luận một chuyện Tướng Trinh Đình, tống Trọng Bân Má hiểu lệ, động khai Thậm chí còn là Tống Thanh Thanh đều tò mò nhìn tới Trần Ninh, tự hỏi Trần Ninh muốn bàn bạc chuyện gì. Tống Sinh Đình liền nói, có chuyện gì vậy? Trần Ninh cười khổ. Sau khi cha anh qua đời, tất cả việc kinh doanh của nhà họ Trần đều đổ lên đầu anh. Mà anh lại không có thể quản lý kinh doanh được nữa, nên anh có một cách nghĩ này. Tống Sinh Đình nhức nhìn tới anh rồi nhìn hỏi, cách nghĩ gì? Trần Ninh cười nhìn nói, bà giả không phải rằng em rất có tài kinh doanh sao? Cho nên anh muốn giao toàn bộ chuyện kinh doanh của nhà họ Trần cho em chịu trách nhiệm Tống Trọng Bân, Mã Hiệu Nệ và cả Đồng Kha đều thấp giọng kêu lên. Thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra với Trần Gia Nhưng mà Trần Gia là đại gia tộc với khối tài sản hàng trăm tỷ Trần Ninh vậy mà định giao toàn bộ cho Tống Sinh Đình quản lý Đơn giản là vì quá tin tưởng Tống Sinh Đình hay là vì quá yêu Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình hoảng sợ xua tay hết lần này tới lần khác liền nói Không được đâu, em sợ rằng không có khả năng Em không có đủ Trần Ninh cởi nền nói Không sao, anh nói em làm được Thì em sẽ làm được thôi Em quản lý tập đoàn Ninh Đại rất tốt Mọi người có thể thấy được năng lực của em Đống Dĩnh Đình vừa muốn nói chuyện Thì Trần Ninh người ta lại nhìn nói Anh đã mua lại 60% cổ phần Của các đồng sự trường tập đoàn Ninh Đại Anh dự định chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần cho em Để em sở hữu 80% Cổ phần của tập đoàn Ninh Đại và trở thành đồng sự trưởng mới của tập đoàn Ninh Đại. Tống sinh Ninh mở thỏa mắt, vừa muốn nói chuyện. Trần Ninh Đại liền nói, ngoài ra, dự án dự định sẽ giao cho em dự án duy nhất đã là tiêu tốn rất là nhiều tiền, có một tương lai đẩy hứa hẹn, đó là thuốc đặc trị ung thư gan của Trần Gia. Tập đoàn Ninh Đại hiện đã có các kênh bán thuốc siềng, khi muốn đặc trị ung thư gan được tung ra thị trường, chúng ta chắc chắn sẽ có trở thành một tập đoàn dược phẩm quốc tế quan trọng ở trong nước và thậm chí cả là trên thế giới với hai sản phẩm mạnh là thuốc đặc trị ung thư gan và vaccine ung thư gan tống trọng bên mãi hiểu nệ và đồng kha đều rất phấn khích Dù zona vaccine ung thư gan hay là thuốc điều trị ung thư gan thì họ đều biết rằng đó là có ý nghĩa gì có nghĩa là vô số của cái nếu như trần ninh giao lại công ty cho tống sinh đình phụ trách Tống Sinh Ninh sẽ trở thành một CEO Của một công ty dược phẩm nổi tiếng trên thế giới Nếu nói như vậy Trần Ninh quả thực sự Đích thân khiến cho nhà họ Tống trở thành một gia đình Giàu to có giỏi. Trần Ninh như thế này cũng chính là Quá chiều chuộng vợ rồi Tống Sinh Ninh rất cảm động Có điều cô lắm tay Trần Ninh nên nói Chồng à Cảm ơn sự tin tưởng của anh Thực ra em đã dự định nghỉ việc Ở nhà chăm sóc chồng con Và trở thành một bà nội trợ bình thường Anh nên quản lý tập đoàn thương mại khổng nồ này đi. Em biết anh rất xuất sắc. Chỉ cần anh chịu khó quản lý, là anh sẽ có thể quản lý tốt tập đoàn thương mại khổng nồ này mà. Trong suy nghĩ của Tống Sinh Đình, đàn ông nên nó ở bên ngoài, còn phụ nữ thì nó ở trong nhà. Trần Ninh muốn cô làm chủ tịch tập đoàn là doanh nhân, nhưng cô lại muốn trở thành người phụ nữ nhỏ bé của Trần Ninh, ở nhà chăm chồng dạy con. Ở trên thực tế, nếu Trần Ninh không có thân phận thiếu soái bắc cảnh thì anh có thể đồng ý với thân phận Quản lý tập đoàn kinh doanh cũng không nỡ khiến cho Tống Sĩnh Đình phải phất vả quản lý công ty đến thế. Tuy nhiên, anh là thống xoái Bắc Cảnh. Hiện tại Bắc Cảnh không có chiến tranh, nên là tương đối nhàn nhã. Một khi Bắc Cảnh có chuyện thì sẽ phải lập tức ra mặt trận rồi. Vì vậy, việc anh phụ trách một tập đoàn kinh doanh khổng lồ là không thực tế. Và anh biết rằng Tống Sĩnh Đình có tài kinh doanh xuất chúng và một trái tim nương thiện. Tống Sinh Đình điều khiển tập đoàn Ninh Đại phụ trách vaccine ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan với tư cách của mình. Cô nhất định sẽ không chỉ là tập trung vào việc kiếm tiền mà sẽ làm cả những việc có lợi cho bệnh nhân và xã hội. Đây cũng chính là lý do quan trọng để khiến cho Trần Ninh khăng khăng muốn Tống Sinh Đình phụ trách tập đoàn Ninh Đại. Trần Ninh cười niệm nói Chuyện này không được đâu. Anh không có hứng thú làm kinh doanh. Hơn nữa, lúc anh sát ngủ Anh đã nói với lãnh đạo ở trong quân rằng, nếu như có chiến tranh thì nhất định sẽ trở lại. Kẻ thù nước ngoài vẫn đang nhầm nhé, nếu xảy ra chuyện, anh sẽ trở lại quân đội. Vì vậy em nhất định phải chịu phụ trách tập đoàn ninh đại rồi. Sau khi nghe vậy, tổng Sinh Đình cuối cùng đã đồng ý. Được, nếu chồng em là một anh hùng trong quân đội, thì em cũng sẽ không thể không bằng lòng làm một người bình thường. Tường này em nhất định sẽ quản lý tốt tập đoàn ninh đại và làm cho nó lớn mạnh hơn vì lợi ích của xã hội. Trong thành phố Trung Hải, bệnh viện Nhân dân khoa nội trú ở một phòng bệnh trong khu góc một vài nhân viên bảo vệ dẫn đầu là Trương Cường đang canh cửa. Người trong phòng chính là Lý Tử Dương, hắn ta phải nhập viện vì bị Trần Ninh đánh gãy chân. Trương Cường và một số cảnh sát hình sự nhận nhiệm vụ canh gác Lý Tử Dương. Lúc này Lý Tử Dương đang nằm ở trên giường bệnh. Một tay bị còng vào giường không sát Quất ức, tức giận, phẫn huận Lý Tử Dương từ nhỏ đến lớn Đến bây giờ, trước khi gặp Trần Ninh Chính là một tay che chọi Bất cứ nơi nào cũng có thể điều hành ngang ngược Chỉ là có hắn ta ức hiếp người khác Chứ chưa từng có ai dám ức hiếp hắn ta Nhưng mà từ khi gặp Trần Ninh Hắn liên tục bị Trần Ninh sự ní Ờ nữa, lần này còn thảm hơn cả lần trước Lần trước hắn ta bị Trần Ninh đánh tên đầu heo thôi và buộc phải quỳ ở tới ninh đường của phan gia hào chuộc tội lần này thì còn kinh khủng hơn trần ninh trực tiếp đã cõi trần bị cảnh sát khống chế nghiêm khắc điều tra tội án lý tử dương hung hăng liền nghĩ trần đình đợi đến lúc người của lý việt gia chúng ta đến cứu ta thì chính là ngày chết của mày điều anh ta không biết lại chính vào lúc này anh hai lý tử minh của anh ta đã đến ngoài cửa cùng với cả long bát hoàng và những người khác rồi ở ngoài cửa Trương Cường và đồng nghiệp đã ngăn Lý Tử Minh và cả đám người của hắn ta này Trương Cường nghiêm nghị để nói Người bị giam giữ bên trong là một tù nhân quan trọng Đội trưởng vương của chúng tôi đã ra lệnh Rằng không có ai được gặp Lý Tử Dương Xin mấy người hãy quay về đi Lý Tử Minh mặc một chiếc áo sơ mi trắng Được thiết kế riêng và cả quần tây đen Ở bên ngoài khác một chiếc áo ghi lê màu vàng nhạt mái tóc xoăn tự nhiên khiến cho hắn ta trông có một chút gì đó tinh quái và xấu xa lý tử minh khẽ cười Lòng thút vừa dứt lời long bát hoàng ở bên cạnh của lý tử minh lập tức ra tay giắc long bát hoàng trực tiếp bẻ gãy tay của trương cường trương cường keo lên vừa sợ hãi lại vừa tức giận anh ấy không biết những người này là ai mà lại dám tấn công cả cảnh sát hơn nữa còn ra tay rất là tàn nhẫn như vậy anh ấy chịu đựng cơn đau dữ dội lập tức vung chân lên đá vào long bát hoàng long bát hoàng cũng tung ra một cú đá như bay hơn nữa mạnh hơn trương cường rất nhiều giắc Trên phải của Trương Cường cũng đã bị bát hoang đá kháy rồi. Anh ấy nạ hét và ngã xuống dưới đất. Ba đồng nghiệp lúc này mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại đang định rút súng Lòng bát hoang cười lạnh một tiếng ra tay nhanh như chớp, nặng như núi. Bịch bịch ba tiếng vàng lên Ba cảnh vệ còn lại đều đã ngã xuống ở tại chỗ. Mặt bê bết máu và bị thương nặng. Lòng bát hoang mở cửa phòng bệnh, kính cần nói với cả lý tử minh Nhị thiếu mỏi vào.